Cô vợ đi du lịch nhiệt buồn về, khoai bữa chồng. Anh ơi, hôm nay em đi chơi rất vui, còn được thưởng 500 ngàn nữa. Wow! Chuyện là thế nào? Kể cho anh nghe với. Người ta tổ chức thi hái xoài, mà em là người hái nhiều nhất. Em bị lừa rồi, chúng thấy em mặc váy ngắn, nền thách đố nhau, coi em mặc quần lót màu gì đấy. <cười> em biết chứ, vì vậy trước khi leo cây, em cởi quần lót ra trước. What? Không cho chúng nó thấy quần lót của em. Ai ốm mà...